các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net em cái, cái mặt không có thằng anh em nào như thế cả, Đó. chứ còn thật ra thì đàn ông chén rượu vào câu chuyện nó mới bon cái điều đấy là đúng thôi, nhiều lúc có chén rượu vào nó nó mới bon câu chuyện đúng, tình huynh đệ nó mới gắn kết cũng đúng, nhưng uống vào thì phải biết phải không chế bản thân và phải biết mình đang làm gì Chứ không phải uống vào, uống người ta gọi là gì? Uống rượu lợn là ngủ. Ok, cái đó thì thôi vui vẻ cũng được. Đúng không ạ? Uống rượu chó. Rượu chó là gì? Uống vào say sủa lung tung là trời. Uống rượu khỉ, uống vào say đánh nhau gây gổ. Hai loại đấy vứt. Ok? Vứt. Sarah Húc nói mấy thằng rượu vào nhớ gì đâu là mấy thằng giả tạo Đúng, có khi nó nhớ hết đấy Nó văn đấy Uống rượu vào phải biết mình đang làm gì đấy. Ví dụ đến tầm mà mình cảm thấy Mình chuẩn bị bước sang giai đoạn không biết mình làm gì Thôi đừng uống nữa Đứng lên đút túi quần đi về Dăm ba chén rượu thể hiện làm gì Đó, Tôi biết thừa vậy Đẩy ông mượn rượu. Ô, uống rượu say trong đầu nói chuyện với gái khoác khoác vai. Lần mò, lần đít, lần dấu người ta. Xong đầu hôm sau lại bảo. Ê, ảnh rượu anh biết gì đâu. Đấy là một cái nhân cách khác của anh đấy. <cười> một nhân cách khác của anh đấy. Nó, nó, nó được trỗi dậy sau men rượu. Láo. Riêng quan điểm của mình là như thế. Mà tôi nói thật là tôi không uống được rượu, đó, tôi không uống được rượu, tôi uống vài chén là tôi đã đỏ bừng mặt, Muốn thêm vài chén nữa thì chắc là tôi cũng lại rượu lợn chui vào góc tôi ngủ và vì có lẽ là vì vậy tôi tôi ghét nhất những ông uống rượu sau đó là lè nhè, tôi nói thật lè nhè, phân tích rồi nói nhiều rồi chửi bới rồi gây gổ đánh nhau tôi ghét lắm tôi nói thật tôi ghét lắm hai nghìn hai mươi một rồi người ta sống, sống nó văn minh lên tí đấy okay. sống văn minh lên tí con người người ta người ta không thể hiện nhau qua, qua rượu đâu Đó. chứ uống rượu xong thì khóc uống rượu xong thì khóc thì nó cũng thật ra thì nó nó gọi là uống rượu mèo em uống rượu uống rượu chó là uống rượu xong thì thì thì chửi đúng không uống rượu xong thì khóc thì là uống rượu mèo uống rượu xong mà thậm chí một cái lá nó rơi cũng có thể làm cho tâm hồn của em đó, mẹ. nó mẹ nó, nó nó nó muốn tan chảy hả Uống rượu xong mà chỉ có một cơn gió thổi qua cuốn bay những chiếc lá, à, thì em lại cảm thấy em hello chị Hồng Ngô, <cười> chị Hồng Ngô vào muộn quá em đọc xong chuyện rồi hôm nay hôm nay tụi trẻ con em gửi sang bên ông bà nên là em không phải trông tụi nó ngủ em ngồi em nói chuyện với anh em khuya khuya tí, hôm nay tụi trẻ con em gửi sang ông bà, à, khi mà có tí rượu vào nhìn cơn gió cuốn bay chiếc lá cảm thấy trái tim của em như tan vỡ khi mà được một ít rượu vào em nghe kèn đám mai em cũng cảm giác đấy là một cái bản sonat anh trăng à, khi mà có chén rượu vào em nhìn ông thầy mò ông đang nhảy cái bài cái, cái điệu nhảy cúng người chết mà em tưởng ông ấy đang đưa chân theo những điệu van ngọt ngào thì đến người ta gọi là uống rượu mèo ấy. nó uống rượu nó làm cho em cảm giác nó nó nhạy cảm lắm à, nó mong manh lắm nhé <cười> vâng tiểu thất các bạn em nó uống rượu mèo ấy anh thì anh chỉ có uống rượu xong là anh uống rượu lợn tức là anh uống anh uống đổ là anh nằm ra anh ngủ anh không có nói nhiều <cười> anh không phân tích anh không ngẫm sự đời anh không nói chuyện thế giới anh đó, đấy, đấy ví dụ như cái bữa quang ngọc ngọc béo với bọn đội toàn với huy trung nó từ trong sài gòn ra lên bữa đó anh ốm thế nhưng mà anh vẫn uống anh bảo là vì có ốm nhưng mà vì ông đấy quý bạn thật sự là quý bạn anh vẫn uống nó uống xong anh bảo thôi đến tầm này tôi buồn ngủ rồi, thật sự tôi buồn ngủ rồi thế nên là thôi anh em mình nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.